Kênh Radio Tâm An Xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay Kênh Radio Tâm An Xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu Của tác giả Vũ Thành Vinh Phần 10 Happy Ending Hạnh phúc luôn hiện diện quanh ta Ngay đây và ngay lúc này Khoảng 3 tháng sau ngày xuất điện Tức tháng 1 năm 2018 Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của cuốn sách này Tôi đã nghĩ đến nhiều tựa sách Tử thận Vừa qua tử thận Bình an Cuối cùng tôi chọn tựa cho sách là Sự sống giá bao nhiêu Như đã kể tôi bắt đầu viết cuốn sách này trong trí tưởng tượng Từ những đêm không ngủ ở bệnh viện, sau khi hồi tỉnh. Khi đó, tôi có tự hứa với bản thân, nếu sống sót trở về, Thì sẽ viết một cuốn sách kể về hành trình tìm lại sự sống. Và hôm nay, tôi đã giữ lời hứa đó. Với tôi, lời hứa với bản thân quan trọng không kém lời hứa với người khác. Muốn được người khác tôn trọng, ta phải biết giữ chữ tính. Nhưng lời hứa với bản thân không ai biết. Không ai gây sức ép nên thường khó thực hiện. Ta thường dễ khất lòng kiểu để mai tính. Thế nên người mà ta thường thức hứa nhất chính là ta. Tôi không muốn như thế chút nào. Tôi không muốn món quà sự sống cùng những trải nghiệm khắc nghiệt và đánh giá của mình vừa trải qua. Sẽ nằm lại trong màn bụi thời gian Nhưng nếu chỉ để kể về hành trình Đi qua cái chết Thì cuốn sách nhỏ này Không thật sự cần thiết phải ra đời Qua cuốn sách này Tôi mong muốn lan tỏa thông điệp Về sự sống Đến nhiều người Để tri ân những điều tốt đẹp Mà mình đã nhận được Dẫu chỉ là một đó hoa nhỏ Cũng xin góp cho đời Sống lớn lao này Chúc hương của lòng biết ơn Happy Ending triết lý sống của tôi Có nhiều cách để kết một bộ phim Kết lửng để khán giả tiếc đuối Kết mở để mọi người tự suy ngẫm Kết bi kịch đớn đau để mọi người sẽ chia Còn tôi, tôi luôn chọn cái kết có hậu Happy Ending cho tất cả tác phẩm của mình Và đó cũng đại triết lý sống của bản thân Có lẽ vì vậy mà trong cuộc chiến sinh tử với con virus lạ Tôi đã may mắn có cái kết có hậu Nếu ví hành trình tìm lại sự sống của tôi như một bộ phim Và tôi là nhân vật chính Thì vào đoạn cao trào Những tưởng nhân vật chính cầm trắc cái chết Phim sách The End kết thúc Theo kiểu BI ai Thì đã có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi được sống Và tôi có cái kết tốt đẹp Trong quá trình tôi điều trị Nhiều bạn đạo diễn và diễn viên trẻ Đã từng cộng tác với tôi Trong những dự án nghệ thuật Đã nhắn gửi đến tôi Anh luôn nhắc tụi em trong sáng tạo Phải hướng đến điều tốt đẹp Luôn yêu cầu chúng em hướng đến cái kết Happy ending Chúng em cầu mong anh có cái kết như anh hận Hướng đến Thật nhịn màu là happy ending Điều tôi vẫn hận hướng đến Đã đến với tôi Tôi được trở lại với cuộc đời Quả thực cách sống và cách tư duy của mình Ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống Tôi may mắn và hạnh phúc Khi được làm công việc mình yêu thích Đó là đạo diễn Và sản xuất các chương trình nghệ thuật Công việc này giúp tôi Thỏa mãn sự sáng tạo của mình Trong những tác phẩm Đem lại niềm vui và những thông điệp Sống ý nghĩa cho công chúng Tôi đã trực tiếp đoạn rất nhiều chương trình cũng như chỉ đạo thực hiện Ở vai trò nào, tôi cũng hướng đến chân, thiện, mỹ Điều tôi luôn đòi hỏi bản thân và cả các cộng sự khi thực hiện Các tác phẩm truyền hình Là phải hướng đến những điều tốt đẹp Và có cái kết có hậu Tức happy ending Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng Luôn đủ đầy, hỉ, nộ, ái, ố Thì bạn vẫn nên nhìn đời theo chiều hướng tích cực Những người làm nghệ thuật càng nên thế Nếu các bác sĩ chữa lành những vết thương thể chất cho bệnh nhân Thì những nghệ sĩ phải có nhiệm vụ chữa lành những vết thương tâm hồn Tôi lưu hướng đến điều đó để gieo vào đời sống những hạt mặt hy vọng Một số bạn đạo diễn khi cộng tác với tôi Đã tranh luận gay gắt về quan điểm Happy Ending này nghệ thuật phản ánh cuộc sống Mà cuộc sống Đâu phải lúc nào cũng kết thúc happy ending Đầy những đau khổ và bất hạnh mà con người phải gánh chịu đấy chứ Vậy tại sao không trung thực với cuộc sống? Tôi tồn giải thích Nếu vậy thì đâu cần đến cái gọi là nghệ thuật Là sáng tạo Bạn đâu cần, bạn phải vắt ốc nhào nặng ra đứa con tinh thần Cứ để khán giả xem trực tiếp cái gọi là hiện thực Trần trụi của cuộc sống Đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ là xong Khi bạn nâng cái hiện thực đó thành tác phẩm Thì bạn phải đưa ra lối thoát chứ Cuối cùng và kết thúc Một tác phẩm bạn muốn theo hướng nào Tiếp tục dông tố hay sau cơn mưa trời phải sáng Lời sẽ chia đến người gặp bạo bệnh Ai cũng có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe Lời khuyên của tôi dành cho những người rơi vào hoàn cảnh này Là hãy cố gắng duy trì tư duy tích cực Khát khao được hồi phục, được sống Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên Bác sĩ thông báo tôi bị bệnh nguy kịch Tôi đã cuốn cuộn Lo lắng và nghĩ đến cái chết Thì có thể tôi đã chết rất nhanh Chết trước khi các bác sĩ Ở bệnh viện trợ rảy tìm ra phương thuốc của mình Tôi nghĩ rằng khi tâm trạng lao dốc Và tuyệt vọng Mọi sức kháng cựu trong cơ thể mình Cũng tuyệt vọng như suy nghĩ của mình Cơ thể sẽ không chiến đấu đi sinh tồn nữa Và mầm bệnh sẽ giết tôi với tốc độ còn nhanh hơn Thế nên, tôi nghiệm ra rằng trong cuộc đời Mỗi khi ta đón nhận một hung tin Điều đầu tiên ta cần nghĩ đến Là giải pháp điểm vượt qua Chứ không phải thốt lên Thôi chết rồi Tại sao trong thể thao đối kháng Trong võ thuật Đức trước đối thủ mạnh mà ta lo sợ Không tự tin thì gần như 100% ta sẽ thất bại hoàn toàn Ý chí luôn chấp cánh cho hành động Cơ thể chúng ta là cổ máy vi diệu Đến mức cách nhà khoa học gọi đó là một vũ trụ thu nhỏ Từng suy nghĩ từng hành động của chúng ta sẽ tạo nên một tần số phát ra ngoài cuộc sống Và thu hút những tần số tương tự Đó là lý do người tích cực thường làm bạn với người tích cực Người thường suy nghĩ tiêu cực Thì thường cảm thấy mọi sự đến với mình Chẳng tốt đẹp, thuận lợi Từ biến cố sinh tử của mình Tôi khuyên những ai Khi gặp chuyện không may về sức khỏe Điều đầu tiên nên làm Là lắng trắng tỉnh Tìm kiếm lời khuyên Sự trấn an, động viên Từ những người hiểu biết Và bình tĩnh hơn mình Trong lúc nguy cấp Ta là người trong cuộc Khó tránh khỏi sự hoảng loạn, suy yếu Thế nên rất cầm trợ lực từ những người bạn mạnh mẽ, đáng tin cậy. Việc này vô cùng quan trọng. Tôi tin cuộc đời này chúng ta không sống một mình hay thành công một mình. Những tình bạn lớn sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn trên đường đời. Suốt quá trình tôi được điều trị trong bệnh viện, Thùy Nga liên tục trao đổi với những người đi trước có kinh nghiệm, bình tĩnh, sáng suốt để cùng tìm ra giải pháp chị Trần Yên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Pháp. Một người bạn quý của gia đình đã luôn trấn an Thuyệt Nga. Truyền cho em sự bình tĩnh để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất, đưa ra những lựa chọn tốt nhất trong những khoảnh khắc sinh tử. Tiếp đến, bạn và người thân cần tìm những giải pháp điều trị tốt nhất có thể. Và quan trọng hơn hết là giữ tinh thần không suy sụp. Vì khi bạn suy sụp, Tức là bạn đang gửi đi một tín hiệu xấu vào cuộc sống Vào vũ trụ và rồi cuộc sống lẫn vũ trụ Sẽ gửi lại cho bạn liên tiếp những hương tin tương ứng Tựa như một thế cờ domino sẽ sụp đổ liên hoạ Quy luật này Ất hẳn bạn có thể tự kiểm chứng từ cuộc đời mình Đây là quy luật cuộc sống Không phải mê tín Nó xảy ra không chỉ một ngày mà cả cuộc đời bạn Do đó đứng trước sự chết Sự xấu Ta cần chẳng đứng đà lao đến của nó Bằng những suy nghĩ tích cực hoặc hành động mạnh mẽ Tôi tin khi ta tác động một lực lớn vào số phận Có thể làm số phận thay đổi Sự sống và sự chết có thể chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh Và cũng có thể cách nhau rất xa Nếu ta kịp nhận biết những dấu hiệu của cái chết Để không xa lầy vào Nếu sự chết ập đến quá nhanh Bạn hãy tìm những trợ lực Những huy động mọi sức lực mỗi bản nơi sinh tồn Để gia tăng thêm khoảng cách với sự chết Thay vì hy vọng sự chết dừng lại Hãy di chuyển vào buộc sáng Ta chỉ thua khi bỏ cuộc Niến bạc chúi trao Kinh Thánh có thuộc lại dụ ngôn Về những nén bạc Của Thánh mở theo Mà tôi rất tâm đắc Dụ ngôn kể về ông chủ kia Trước khi lên đường đi xa Ông chủ gọi ba người đề tớ đến và giao phố cho họ tài sản của ông qua những nén bạc. Người thứ nhất được giao cho 5 nén bạc, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén. Trong thời gian ông chủ đi vắng, ba người đề tớ này phải có nhiệm vụ làm cho những tài sản này sinh lợi. Người thứ nhất và người thứ hai, mỗi người làm lợi gấp đôi số vốn được trao ban đầu. Còn người thứ ba vì sợ mất bạc nên đã trôn nén bạc xuống hố sâu. Đến khi chủ trở về, hai người đầy tớ đầu tiên được khen và lãnh phần thưởng. Còn người thứ ba vì chỉ hoàn trả lại đúng số tiền đã nhận, nên bị khiển trách và trừng phạt. Ông chủ trong dụng ngôn này là Chúa Giêsu Những đề tớ là chúng ta và những nén bạc là tài sản mà Thiên Chúa đã giao phó. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta phải bảo quản ân ban của Ngài trong hố sâu. Mà mong muốn rằng chúng ta sử dụng nó để sinh lợi cho tha nhân. Ngày mà chúng ta đến với trần gian này, có thể không ai giống ai, nhưng đều có một số vốn liên thiên Chúa trao cho. Ngài trao ban rất nhiều tài sản, sự sống, thời gian, sức khỏe, tài năng, công việc. Chúng ta phải có trách nhiệm sinh lợi Để Ngài chúng ta rời phổi trầm Những miếng bạc xin lời hay cất giấu Sẽ quyết định vị trí của ta ở nước trời Trong cuộc sống Tùy vào hoàn cảnh Mỗi người sẽ có vị trí khác nhau Người giàu Người nghèo Người làm chủ Người làm công Người làm nông Người buôn bán Người làm bác sĩ Người làm nghệ sĩ Mỗi người, mỗi vị trí, mỗi công việc khác nhau Khi ai cũng làm tốt phần việc của mình Thì sẽ tạo nên một cộng đồng tốt đẹp Bền vững, phát triển, đa dạng Dù ở vị trí nào Chúng ta cũng nên cố gắng làm Trổ sinh hoa trái Từ những niếng bạc chuối trao Ta sẽ nhận ra được Các hoa trái ân phúc Đã và đang trổ sinh Từ những nỗ lực và góng công ấy Nếu ta chỉ biết sống cho riêng mình Thì chính sự ích kỷ Hẹp hỏi của ta sẽ là hố sâu ngăn cách khiến ta không thể mở tấm lòng với tha nhân. Cuộc đầu tư nào cũng bao hàm những rủi ro, bắt trắc Một đức tin sống động cũng hạm chứa nhiều hi sinh, mất mát. Chúng ta hãy cố gắng sống tốt, đầu tư tích lị những ngữ kỷ yêu thương, chứ đừng chỉ lo trôn giấu những nén bạc của riêng mình. Số lượng bạc được trao không quan trọng. Trên hết là phải biết trao đi và cho đi chứ đừng cất giấu và chôn vội. Để dù được nhiều hay ích, ta vẫn một lòng cố gắng nhờ vốn liếng mình được giao phó để lan tỏa hạnh phúc đến mọi người. Hạnh phúc là biết cho đi, không chỉ giữ happy ending cho riêng mình. Hạnh phúc ghi tên mình Đến tận bây giờ, tất cả khoảng một năm sau khi tôi vượt qua cửa tử thần, Gần như tuần nào cũng có người hỏi thăm về sức khỏe của tôi Vì chưa tin tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn Có hôm tôi đang tập thể dục ngoài công viên Có một chứa lớn tuổi cứ lũ thổi theo sau Đến lúc tôi ngồi nghĩ mệt ở băng ghế Chú mới đến gần hỏi Xin lỗi anh có phải đạo diện Vũ Thành Vinh không? Dạ đúng có việc gì không ạ? Anh khỏe chưa? Sao để bệnh dữ vậy? Dạ con ổn rồi Trời đất! Đọc báo nghe anh bệnh mà tôi lo quá Tôi không biết hỏi thăm ai Chỉ biết cậu nguyện cho anh qua khỏi May quá hôm nay gặp anh Anh khỏe là tốt rồi Chú là Tôi hay xin anh trên TV những chương trình anh làm tốt lắm Tôi bắt tay và cảm ơn Chú, người lạ. Sau đó chúng tôi trò chuyện rất lâu về chuyện tập thể dục để có sức khỏe và làm thế nào để có bình an và hạnh phúc. Nhân đây, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi muốn chia sẻ đến mọi người rằng, hiện giờ tôi rất khỏe, rất yêu đời, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và đáng quý từng phút giây. Tôi chiêm nghiệm trong sáng tạo nhiều hơn Và đặt thời gian công sức để nhìn về phía xa Suy nghĩ và đổi mới không ngừng những gì mình đang làm Tôi đón nhận giọng năng lượng tái sinh một cách hứng khởi và niềm đạm Chậm rãi sống nhưng hết mình trong từng việc mình làm Nếu coi những ngày đối diện thần chết của tôi như cuốn phim Thì việc được trở lại với cuộc sống, được về với vợ con được nhìn ngắm ánh mình minh mỗi ngày quả là một cái kết mang tính happy ending với tôi. Vậy rõ ràng thế gian này có sự mầu nhiệm. Có nhân quả, có luật hấp dẫn. Ta đã luôn luống vỡ đến điều gì thì ắt sẽ gặt hái được những thành quả tương đương. Tôi lao động chăm chỉ và rất yêu diệt mình là yêu thương gia đình, không bao giờ bỏ cuộc khi khó khăn, luôn suy nghĩ tích cực Đó đều là những điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được Mà không cần phải có năng khiếu thiên bẩm Hay tiền muôn bạc bạn Thành công mà tôi có được ngày hôm nay đều đến từ những hạt mầm cơ bản đó Tôi làm được thì bất cứ ai cũng có thể làm được Kể cả những bạn trẻ đang hoang mang Đi tìm đối cho tương lai Hay đang chán nản vì những khó khăn đầu tiên gặp phải trên đường đời Tôi tin vào cái kết happy ending mà ai cũng có thể đạt đến Đó không phải là đích đến sau cùng Mà là hành trình sống mỗi ngày trong niềm tin tốt đẹp, hy vọng Ta từng ngày từng giờ đã và đang đặt nền móng cho cái gọi là happy ending Ít nhất, ngay khi ta sai sư làm việc, cuộc đời của ta đã không vô nghĩa Phép màu là có thật, cổ tích là có thật Nếu bạn tin và phấn đấu không ngừng Thành công mà tôi có ngày hôm nay Phép màu tái sinh mà tôi được chứng nghiệm Ngay trên cuộc đời mình Cũng sẽ dành cho bạn Nếu bạn luôn tin yêu và hy vọng Cuộc sống này vốn dĩ đã là một món quà vô giá Chỉ việc được sống thôi cũng đã lạ Phúc lớn lao Vậy hạ cớ chi ta phải đau khổ Chán trường với những khó nhọc trước mắt Tiền muôn bạc vạn vẫn không bằng được sống khỏe mạnh, lành mạnh, được yêu thương và được làm việc chăm chỉ. Trải qua những khoảnh khắc sinh tử, tôi càng thiếm yêu tha thiết cuộc sống. Không phải vì tôi sợ chết, mà vì tôi nhận ra trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống này. Khi đối mặt với thần chết, tôi nhận ra chúng ta chẳng mang theo được gì ngoại tình yêu thương, danh vọng, tài sản. Điều chỉ là cái áo khoác ngoài thân. Tâm hồn ta chỉ thanh thản khi sống trọn vẹn trong yêu thương và trách nhiệm. Ta chỉ hạnh phúc khi sống có ý nghĩa. Luôn biết chia sẻ và cho đi. Yêu cuộc đời ta đang có và hết mình trong từng việc mình làm. Sự sống là vô giá, được sống là hạnh phúc. Ở đây và ngay lúc này, hạnh phúc đang hiện diện quanh bạn. Đó hoa yêu thương nhịn màu đang chờ bạn vuông tưới. Bạn chỉ cần mỉm cười và tự hỏi ta đã sật sự sống và hiểu hết ý nghĩa mà đời sống ta đang có chưa? Ước mơ của ta là gì? Ta có dám bắt đầu theo đuổi ước mơ ấy không? Với tôi, khi đã lưu sống có tình và làm việc hết mình thì hạnh phúc sẽ ghi tên mình. Lời kết Yêu thương mỗi phút giây này Tôi viết những trang sách cuối cùng này Trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc Khi ngồi một mình Trong con phòng làm việc tĩnh lặng Tiếng kim đồng hồ tích tắc Đều đặn Nhích quan ngày mới Trong cuốn sách nhỏ này Tôi đã kể bạn nghe những cảm xúc lạ kỳ Khi đối diện với thần chết Và cách tôi tốt khỏi lưỡi hái Của ông ta Tôi cũng đã kể về những dịu kỳ Của đời sống Đột nhiên sáng rỡ trong tôi khi tôi chạm đến Cánh cửa sinh tử Cùng những trải nghiệm trong cuộc sống của mình Hy vọng bạn còn nhớ chi tiết lá phổi của tôi Gặp sự cố Sau chuyến đi rừng tình trạm lạc viên về rừng Tôi chưa bao giờ hối hận Vì chuyến đi rừng định mệnh đó Thậm chí biết ơn vì đó như một trải nghiệm tích cực Dù khốc liệt Một ẩn dụ mà Thượng Đế dành cho tôi Ngay khi tôi muốn sống một cách thật sự Thì tôi xa và thực tập sắp mất đi cuộc sống Tôi nghĩ ngại cho tôi thấu hiểu giá trị của sự sống Sự quý giá của hơi thở Của không khí Trong lành đang mất dần trên hành tinh này Rừng xanh vẫn còn phan vọng trong tâm hồn tôi Thúc giục tôi tìm kiếm và thực hiện những sứ mệnh mới Cuộc sống là hành trình đầy bất ngờ. Chẳng ai muốn mình bị rơi vào những nghịch cảnh, những biến cố. Xong điều quan trọng là góc nhìn và thái độ của ta đối với những điều ấy. Những biến cố lớn nhất xảy đến trong đời ta đều có lý do và sẽ thay đổi bản thân ta, thôi thúc ta hoàn thiện mình. Sự sống là điều tuyệt vời mà tất cả chúng ta đang có. Thật mong mỗi người sẽ sống trọn vẹn Trong từng khoảnh khắc Chọn kiểu sống thế nào Cũng đều phải trả bằng Đời người duy nhất Và ngay cả khi đối diện Với những khó khăn sinh tử Chính những giá trị thật Mà ta dám trộn mỗi ngày Sẽ đem lại một sức mạnh lớn lao cho ta Đời người vốn vô thường Như những câu hát Ôi thân phận của con người Tựa bông hoa nở tươi Một làn gió nhẹ lung lay Cũng biến tan sắc vào Khởi ngược hãy nhớ mình là bụi trò Một mai người sẽ trở về bụi trò Tôi đã và đang thức dậy mỗi ngày Và tự nhủ rằng Ngày hôm nay Tôi sẽ bỏ lại sau lưng những phiền muộn Để khởi động một ngày mới Với trái tim nông đầy hiểu thương hơn Nồng nhiệt hơn Và hồn nhiên như đứa trẻ luôn tò mò Về mọi điều của cuộc sống Tôi sẽ luôn nhắc mình sống Với những khát khao Mơ ước, đam mê mà mình luôn ấp ổn Tôi sẽ mang sự say mê vào mọi điều tôi làm Tôi sẽ yêu thương gia đình nhiều hơn Dành cho những người tôi thương mến nhiều thời gian hơn Và biết cho đi nhiều hơn Tôi rất tâm đắc câu chuyện do cha Phạm Văn Bình giảng Trong một lần tới tình cờ Đi tham dự thánh lễ Gió sứ Phan Cô Lúc đó tôi chưa biết cha Sau dịp tình cờ đó Tôi có cơ hội làm việc cùng cha Trong một công tác thiện nguyện Của Caritas Sài Gòn Tôi rất nhủ mộ ngại Thời gian trôi qua Tôi bất ngờ đổ trọng bệnh Lại chính cha Phạm Văn Bình Đến tận bệnh viện chợ rẫy Để sức dọc thánh cho tôi Có một điều kỳ lạ Là khi tôi nghe câu chuyện cha Kể dưới đây Tôi không hề quen biết Ngài Nhưng trong tâm trí tôi luôn nhớ Về bài giảng tỉnh thức Thật sự tôi không nhớ Là đã nghe cha nào giảng Tôi liền hỏi cha Bình Tư vấn về câu chuyện tỉnh thức Thì Ngài tức khắc triển bài giảng năm nào cho tôi Tôi hết sức bất ngờ Đó là bài giảng tôi đã từng nghe từ Ngài Tôi tin Chúa đã sắp đặt tất cả Xin được trích lại phần giảng của Cha Đức Giêsu khuyên chúng ta luôn luôn tỉnh thức Nhưng tỉnh thức để làm gì? Để luôn luôn sẵn sàng đến trước mặt Chúa Bất cứ lúc nào Chúa gọi Với tấm hồn trong sáng đầy tình yêu và đáng yêu Một người luôn sống đẹp lòng Chúa Yêu thương mọi người Thì luôn luôn cảm thấy mình sẵn sàng đến trước mặt Chúa Tỉnh thức đối với họ Không phải là một tâm trạng bất an của người phải luôn canh chừng Kéo kẻ trộm hay kẻ cướp tới nhà Tỉnh thức ở đây là một tâm trạng luôn luôn bình an Không phải nôm nấp lo sợ Vì mọi sự đã được xếp đặt an toàn Kẻ trộm có đến bất ngờ thì cũng bó tay Chẳng lấy được mình cái gì Tỉnh thức kiểu này mới là khôn ngoan nhất Từ nhỏ, tôi đã nghe cha Linh Hướng của tôi kể câu chuyện Về vị thánh trẻ tuổi, Damien Savio Đó là câu chuyện tôi rất thích Và ảnh hưởng đến đời sống của tôi rất nhiều Chuyện rằng, một hôm, vào giờ chơi thể thao Savio đang chơi với chúng bạn ngoài sân Cha Bót Cô bèn gọi cậu ra hỏi Giả như 15 phút nữa Chúa gọi con về với Chúa Thì bây giờ con làm gì? Con vẫn tiếp tục chơi Con không đi xưng tội hay cầu nguyện để dọn mình chết sao? Bây giờ là giờ chơi Mọi người có bổn phận phải chơi để thân thể khỏe mạnh Vì thế con nghĩ cứ chơi là đẹp ý Chúa nhất Dọn mình chết không gì tốt bằng Làm điều đẹp lòng Chúa nhất vả lại Lúc nào tâm hồn con cũng sẵn sàng trở về với Chúa Nếu phải đặt câu hỏi đó đối với bản thân Bạn sẽ trả lời thế nào? Thật khó đi trả lời Và khó hơn khi trả lời như cậu bé Savio Cái chết có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào Đã sống kiếp ngược Thì phải trải qua sinh lão bệnh tử Muốn giai đoạn gói gọn một triết lý thực tế Trong cuộc sống của mọi sinh vật hữu hình Trong đó Chết lại là giai đoạn nhanh chóng nhất Và thường làm chúng ta lo sợ nhất Vậy sức mạnh kỳ diệu của cậu bé Savio kia đến từ đâu? Sự hồn nhiên và lòng thành kính chăng? Hay bởi cậu bé một ẩn ý về sự thánh thiện trong mỗi người? Đã luôn sống hết mình trong mọi khoảnh khắc Đã luôn yêu thương và chia sẻ nên cậu không hề sợ hãi cái chết Vậy sao ta không sống như thế ngày cuối cùng mình được sống? Sống đẹp, sống tử tế Và nếu được hãy truyền đi nguồn năng lượng tích cực Lan tỏa sức sống đến với cộng đồng Thì dù ngày mai Có là ngày cuối ta vẫn mãn nguyện vì đã sống kết Sống trọn kiếp người Ất hẳn trong chúng ta ai cũng từng mơ mộng Giá như mình cứ sống mãi Giá như chúng ta không phải rời bỏ thế giới này Dẫu là người thành công Được nhiều người trọng vọng Hay chỉ là một người trẻ Còn đang lây hoay với bụng bề Cơ máu việc làm Hẳn ai cũng đã từng vài lần mơ hồ Sợ hãi bóng tối Và cái chết Thường ngày Ta chẳng để ý đến cái chết Thậm chí còn đồ dẫn về nó Chỉ đến khi đâu đó quanh ta có thảm họa xảy đến Như một chung cư bốc trái, một chiếc máy bay mất tích Một người thân nào đó đột nhiên qua đời Hai bạn cùng tráng lưới với mình Đột nhiên mắc ngăn bệnh hiểm nghèo Ta mới cảm nhận sự lạnh lẽo khốc liệt của cái chết Tất nhiên, thật sai lầm khi ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cái chết Hoặc sợ chết Sợ chết hay sợ bất cứ điều gì Thường dễ khiến ta tê liệt Với cả sinh lực Đánh mất niềm vui sống Cuộc chiến vĩ đại nhất Mà chúng ta đối diện trong cuộc đời này Chính là chiến đấu Với những nỗi sợ của bản thân Tất nhiên bao gồm cả sợ chết Tôi tin chỉ có duy nhất Một định nghĩa về sự sống bất tận Nếu bạn biến yêu thương trở thành Tôn chỉ cho mọi hành động Và tư duy của mình Cuộc đời bạn sẽ ngay lập tức thay đổi Trường kết thúc mà chúng ta luôn sợ hãi Thứ bóng tối sau cùng của sự sống Sao phải rời xa ta Khi bạn quyết định yêu thương và chia sẻ Bóng tối và nỗi sợ không còn lý do bên cạnh bạn Chúng sẽ lặng lặng biến mất Đó là bí ẩn duy nhất mà tôi biết Để có một đời sống hạnh phúc và bình an Bí ẩn đó đến từ niềm tin và sâu xa hơn cả Là đức tin mà ta phó thác Mọi khoảnh khắc mà ta đón nhận trong đời sống Đều là một ẩn ý yêu thương nhiệm màu Ngay cả trong những thời khắc đen tối và đau đớn nhất Ngay cả khi cái bóng của thần chết chờm đến sát bên Ta cũng đang chiêm ngưỡng sự nhiệm màu của đời sống Chắc hẳn bạn đang thắc mắc Cái chết thì liên quan gì Đến nhiệm mộ của đời sống Nó thật đáng ghét Và chẳng ai mong gặp nó Có lẽ thần chết Cũng không mong gặp bạn đâu Vì ông ta quá nhiều việc Tuy nhiên Cuộc gặp gỡ định mệnh đó Có thể đến bất cứ lúc nào Tôi từng bất ngờ Trả mặt thần chết Và thấu hiểu rằng Ông ta luôn lẫn vẫn quanh ta mỗi ngày Như một tai đùa dai Thế nên ta phải hết sức cảnh giác với ông ấy Như đã kể Khi thông tin về căn bệnh của tôi Được báo chí đăng Rất nhiều bạn bè, người thân Văn nghệ sĩ, khán giả Đã cầu nguyện cho tôi qua khỏi Hỏi đến nhà thờ Đi chùa cầu nguyện nơi bàn thờ tổ sân khấu hay tại nhà Họ chia sẻ thông tin bệnh tình của tôi trên Facebook Để thêm những người biết đến Và cùng cầu nguyện cho tôi Tôi còn nhận được nhiều ân tình khác Nhiều hội đoàn công giáo đã dân thánh lễ Và cầu nguyện cho tôi Có một khán giả sống ở Pháp Biết tôi bệnh nặng đã cầu nguyện Và gửi đến bệnh viện tặng tôi tràn chuỗi mân coi Ảnh lòng chúa thương sót cùng chai nước thánh Một bạn nhà báo khi biết tôi bị bệnh nặng Không liên lạc được với gia đình Và tôi nên đã nguyên góp tiền giúp tôi Và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tôi Một cậu em lúc trước làm bên bộ phần âm thanh Nói sân khấu của tôi Sau đó chuyển qua trực tổng đài 1080 Kể lại rằng có khán giả gọi đến tổng đài Để hỏi thăm sức khỏe của tôi Rất lo lắng cho tôi và còn mong cho tôi qua khỏi Có bạn nghệ sĩ đi đủ chính chùa để cầu mong cho tôi qua khỏi Anh bạn thân cầu nguyện cho tôi 7 đêm liên tục Cho đến khi biết chắc chắn tôi đã qua khỏi cơn nguy hiểm Nhiều khán giả đã còn mong ân lành sẽ đến với tôi Và có lẽ còn rất nhiều ân tình thầm lặng khác Mà tôi chưa biết hết Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hậu Biên tập viên Trung Uyên Và Sài Gòn Books Đã tận tâm dành nhiều tâm sức Cho quyển sách ý nghĩa này Kịp đến tay độc giả Qua cuốn sách này Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành Đến tất cả những tấm chân tình Những lời cầu nguyện Của những người tối quen Và không quen Đã dành cho tôi trong thời khắc Tôi ở giữa làng ranh sinh tử Cuối cùng Tôi xin cầu nguyện ơn trên Cho tất cả mọi người sức khỏe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 bao nhiêu có bao giờ anh muốn hiểu sự sống đang ở ngay đây cũng có khi sẽ ra đi một giây đôi tim là in nhu em trái tim tôi thêm niềm tin tôi nhìn lũ mặt cười các con mắm tên trong trời lớn hơn Sự sống đang ra bao nhiêu còn bao giờ tôi muốn hiếu thời gian con nước mênh mang cuố ta điố ta trôi vội vàng này nhà cao đểợ sai này hạnh phúc bao lòng tôi để dành này đình cao này vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi Cuộc đời ơi, cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hằng thì đừng giây, nên biết rằng sống vui cười sống cho ra cuộc đời. Tối nhìn ra ngoài sông vàng, nắng mai vẫn lên người người. Bên ngoài cuộc đời vẫn chơi, dù có hay không có tôi.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 Ta càng thưởng thức được cái vị của thời gian Nó không nồng nàn như ly rượu mạnh Mà thanh kiết, bản lãng Thẩm thấu vào từng tế bào của ta Rượu năm lâu năm thì đi càng nồng đường Tâm hồn người đi qua dâu vệ thời gian Càng tích tụ vẻ đẹp hút hồn, mê đắm Tôi nhìn lại nụ cười em Trái tim tôi thêm niềm tin Tôi nhìn nụ cười các con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 Rồi đây xanh này định cao này vẫn sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu chỉ là hằng thì đừng xây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời tôi tự ra ngoài song vắng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 Sống đang giá bao nhiêu? Sự sống sông... for lẽ xưa tôi đã yêu sự sao vóa ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi